Pali Dhammapada kinh, kinh Pháp Cú Lời tựa Kinh Pháp Cú thuộc thành phần kinh tạng Pali. Theo một phân loại, Kinh Pháp Cú thuộc bộ kinh thứ 5 là Budakana Nikaya tức Kinh Tiểu Bộ. Thứ tự thứ 2 trong 15 tập kinh thuộc Kinh Tiểu Bộ. Thamma Pada Thamma dịch là Pháp Pada là Cú hay Câu Thamma Pada là Pháp Cú như thường được dịch Tức là những câu nói về Pháp Chữ Pháp có nhiều nghĩa như giáo lý Phật dạy Hay có nghĩa là chân, thiện, tốt đẹp Thamma cũng có nghĩa là nguyên nhân hay năng lực Đưa đến giải thoát, giác ngộ Cuối cùng, Thamma có nghĩa là phát Theo nghĩa các sự kiện xảy ra Chữ Pada có nghĩa là bàn chân hay bước chân Thamma Pada có thể có nghĩa là những bước chân Đưa đến giác ngộ, giải thoát, đưa đến chân thiện, mỹ, vân Chữ Pada có nghĩa là câu nên Thamapada được giải thích là Pháp Cú, tức là những câu nói về chánh Pháp. Không có kinh nào được dịch ra nhiều thứ tiếng như tập Thamapada này. Hầu hết các ngôn ngữ quan trọng trên thế giới đều đã dịch tập Thamapada và nhiều tác giả đã xem bộ này. Như là thánh thư của Đạo Phật Tại các nước theo Phật giáo Nam Tông Kinh này đã được các vị sa di học thuộc lòng Không những 423 bài kệ trong kinh này Tóm thơ tinh hoa giáo lý Đức Phật Nhưng nhiều bài kệ đã trở thành những lời dạy Do chính Đức Phật thân thuyết Đọc những bài kệ này Chúng ta cảm như thân nghe chính lời Phật dạy từ hơn năm vang lại. Giá trị bất hủ của tập Dhammapada là ở chỗ này và chúng ta cảm thấy không còn sự trung gian của các vị tổ sư, ký tập kinh điển. Chúng tôi cho dịch theo thể bài kệ năm chữ một để cho thật trung thành với nguyên văn. Quý vị sẽ thấy rõ sự cố gắng của chúng tôi dịch hết sức sát với nguyên văn. Và nhiều bài kệ có thể xem như không thêm, không bớt một chữ nào Cho đến thứ tự, các chữ Pali Chúng tôi cũng cố gắng, kính trọng đến mức tối đa Vì đây là thể kệ, chứ không phải thể thơ Nên không có thi hóa trong bản dịch của chúng tôi Dịch tập Thamapada này ra thể kệ bằng ngôn ngữ Việt Nam Chúng tôi chỉ có một tâm nguyện Mong sao những lời dạy này của Đức Phật Sẽ soi sáng, dẫn đường cho mọi hành động Tâm tư, ngôn ngữ của chúng ta Mong rằng những lời dạy này của Đức Phật Đem lại an lạc, hạnh phúc cho con người Giúp cho con người Việt Nam Thông cảm, đoàn kết lại Để xây dựng con người Việt Nam và đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Kế hoạch cứu y lại kỳ này được hoàn thành tốt đẹp là do sự giúp đỡ tận tình của nhiều người. Chúng tôi xin tri ân và hồi hướng công đức. Nhân đây, chúng tôi xin cảm ơn Ban giám hiệu, Trường Cao cấp Phật học Việt Nam cùng chư tôn hòa thượng, chư thượng Tọa, đại đức Tăng Ni Cùng toàn thể Phật tử, trong và ngoài nước đã giúp đỡ cho lần in kinh này được hoàn thành tốt đẹp. Ngày 12 tháng 12 năm 1989, Tỳ Kheo, Thích Minh Châu, Viện Trường, Viện Đại học.